Tốt, vậy thì đi chiến trường cổ tộc xem một chút. Trong nội tâm Lâm Tiêu lúc này đã có quyết định. Sau khi tìm hiểu được một ít tư liệu về chiến trường cổ tộc, Ngày hôm sau, Bản tôn và phân thân Lâm Tiêu đồng thời rời khỏi thành. Tiến đến chiến trường cổ tộc. Thành nhân minh, chỗ phủ đệ dược vương cốt. Một gã vương giả mặc áo giáp lặng yên đi vào trong một tòa phủ đệ rộng rãi. Văn Dược Vương Đại Sư Tiểu tử ngươi bảo ta dám thì đã từ cửa đông rời khỏi thành nhân minh. Hơn nữa còn là một mình một người rời đi. Đứng ở trước mặt Văn Dược Vương, vương giả kia cung kính nói Tốt! Đợi lâu như vậy. Tiểu tử kia cuối cùng cũng ra ngoài rồi. Hơn nữa chỉ có một người. Kẻ này thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Văn Dược Vương bỗng nhiên đứng lên trên mặt lộ ra một tia kinh hỷ. Kim Địa Vương, đây là thứ ta đáp ứng ngươi, chuyện này hy vọng ngươi chớ nói ra ngoài. Văn Dược Vương vung ra một bình ngọt. Kim Địa Vương tiếp nhận bình ngọt. Mở ra ngửi ngửi. Một cổ đen hương nồng đậm thơm ngát lập tức tràn ra. đầy cái nắp lại. Kim địa vương cười hắc hắc. Đó là tất nhiên. Ta cũng không muốn đến lúc đó bị đế quốc võ linh tìm phiền toái. Hợp tác với văn dược vương đại sư quả nhiên hào sản. Về sau có việc. Kim địa vương nhất định nghĩa bất dung từ nhận lấy bình ngọc kim địa vương quay người rời đi người tới đợi kim địa vương đi rồi văn dược vương lập tức quát lạnh có ngay lập tức đi thỉnh vô song vương bảo hắn dọc theo tung tích tìm đến vâng lâm tiêu a lâm tiêu ở thành nhân minh ta không làm gì được ngươi ra khỏi thành nhân minh Thiên hỏa của ngươi chính là của văn dược vương ta rồi. Âm thanh âm lãnh từ miệng hắn phát ra. Trong đôi mắt văn dược vương tảng mát ra một tia hào quan khiến người sợ hãi. Cả người bỗng nhiên lóng lên. Bất ngờ biến mất trong phủ đệ. Trong một mảnh sơn cốt bên ngoài thành nhân minh mấy mười vạn dặm. Vù vù cuồng phong màu đen cuốn khắp thổi bay các sỏi trên mặt đất tạo thành một mảnh cảnh tượng giống như tận thế vậy. Nơi này là hắc toàn cúc cực kỳ đáng sợ tại man hoang cổ địa. Những cuồng phong màu đen này cũng không phải vòi rồng bình thường. Mà là một loại vòi rồng ẩn chứa yên diệt hạt khủng bố. Bình thường vương giả sinh tử cảnh nhất trọng tiến vào. Trong khoảnh khắc sẽ lập tức tan thành mây khói. Mà vương giả sinh tử cảnh nhị trọng. Cũng không cách nào ở lại đây quá lâu. Chỉ có những vương giả nhị trọng đỉnh phong mới có thể sinh tồn nơi này thôi. Bất quá bởi vì nơi này cả ngày thổi mạnh gió lúc yên diệt. Không có một ngọn cỏ. Lại không có bất kỳ bảo vật nào. Bởi vậy nó liền trở thành tuyệt địa ít ai lui tới tại mang hoang cổ điệp. Rạc ít khi có vương giả tới đây. Nhưng hôm nay trong sơn cốt trước kia yên ai lui tới lại bỗng nổi lên gợn sóng. Trong sơn cốt không gian chấn động lóm lên. Một gã vương giả mặc áo choàng màu đen. Không thấy rõ khuôn mặt trống rộng xuất hiện ở phía trên sơn cốt. Gió lốt yên diệt màu đen quét lên người hắn Lại không thể mang đến cho hắn bất cứ tổn thương nào cả Mà sau khi vương giả này xuất hiện Trong sơn cốt lại lần nữa bay vút ra hai gã vương giả Ba người đứng ngạo nghệ phía trên sơn cốt Tất cả đều tản ra khí tức khủng bố Cổ lung huynh Ngươi đến nơi đây là đã có tin tức về tiểu súc sinh kia sao? Một người trong đó lưng đeo thiết kiếm Đôi mắt lăng lệ Giữ tận mở miệng Trong hai tròng mắt tràn đầy cười hận Đúng là thiết kiếm vương của danh kiếm Sơn Trang Đúng vậy, lâm tiêu kia đã ra khỏi thành nhân minh Người áo choàng nói Đợi lâu như vậy Chúng ta rốt cuộc đời được ngày hôm nay rồi. Thiết kiếm vương và một gã vương giả khác liếc nhau, thần sắc đều kích động. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 995 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1193 Chiến trường Cổ tộc 2. Cường Nhi, ngươi nghe được không? ngươi yên tâm, gia gia nhất định sẽ báo thù cho ngươi. một lão giả khác đôi mắt đỏ thẫm. toàn thân tản mát ra khí tức đáng sợ. đúng là vô không môn đại thái thượng trưởng lão nghe chấm. tin tức lâm tiêu ở thành nhân minh ra tay vì đế quốc võ linh. Một người chiến bại đám vương giải nhị trọng đỉnh phong long trượng vương xôn sao khắp thành nhân minh đồng thời cũng truyền về đại lục thương khung. Danh kiếm sơn trang triệu vô tuyệt và vô không môn nghe chấn nhận được tin tức lúc này liền quyết định đến mang hoang cổ địa. Báo thủ cho thân nhân. Bất quá. Lâm tiêu thân là thiên tài cao cấp nhất đế quốc võ linh. giết hắn đi. Chắc chắn chọc giận bác lý thì đế quốc võ linh. Để tránh cho thế lực của mình phải chịu áp lực quá lớn. Trong khoảng thời gian này triệu vô tuyệt và nghe chấn vẫn ẩn nấp ở hắc toàn cốt. Không đi thành nhân minh đưa tin. Chính là quyết định sau khi đánh chết lâm tiêu lập tức quay về đại lục thương khung. Đến lúc đó thần không biết quyển không hay. Tự nhiên sẽ không có ai hoài nghi đến trên đầu bọn hắn. Đương nhiên. Thực lực lâm tiêu quá mức đáng sợ. Nghe chấn và triệu vô tuyệt ngay từ đầu còn lo lắng phải làm sao mới có thể đánh chết đối phương. Không nghĩ tới trưởng lão cổ Luân Vương của hồn Tông lại tự đề cử mình. Gia nhập vào đội ngũ. hồn Tông với tư cách là thế lực kinh khủng nhất đế quốc thiên huyền. Thực lực chân thật cực kỳ đáng sợ. Hơn xa danh kiếm sơn trang và vô không môn. Mà trưởng lão trong hồn công lại càng thâm bất khả trắc. Thường nhân rất khó đánh giá thực lực chân chánh. Nghe chấm ít nhất nắm giữ 29 đạo không gian đạo văn ở trước mặt người áo choàng này lại từ sâu trong linh hồn theo bản năng cảm giác được một tia sợ hãi. Cổ Luân Huyên. Lần này toàn bộ dựa vào ngươi đấy." Người áo choàng âm trầm nở nụ cười. "Không có vấn đề, nhiệm vụ truy tung kẻ này giao cho ta đi." Sau khi mặc vào áo choàng, mang lên mặt nạ màu bạc, Thu Liễm khí tức mình lại. Ba người cùng tiến vào hư không, biến mất vô tung. Nơi này chính là chiến trường cổ tộc sao? Lâm Tiêu vừa ra thành nhân minh đã toàn lực chạy đi, sau một tuần lễ, rốt cục tiếp cận chiến trường cổ tột. Chưa tiến vào chiến trường, Lâm Tiêu từ rất xa đã cảm giác được một cổ khí tức tử vong kinh khủng. Đây là bởi vì thời xa xưa ở đây có quá nhiều cường giả vẫn lạc. Oán khí sau khi trồng chất liền hình thành tử vong oán khí, vài vạn năm cũng không tiêu tan. Trở nên càng ngày càng đáng sợ Cửa vào chiến trường cổ tục là một đầu hạt cút kết nối thiên địa, Phản phức như một cái miệng lớn thôn phệ vạn vật Một mảnh đen kịt. Hư không nơi này vài vạn năm qua vẫn một mực bị lực lượng thần bí ngưng kết lấy Ở chỗ này không cách nào xuyên thẳng qua hư không Muốn đi vào trong đó Phải bay vút quá đại hạt cốt dài đến mấy ngàn dặm. Không có đường tắt nào cả. Chẳng những hạt cốt. Hư không trong chiến trường cổ tộc cũng một mực bị một cổ lực lượng thần bí bao phủ. Không gian nơi này thập phần chắc chắn. Vương giả ở bên ngoài tiện tay có thể xé rách hư không? Ở chỗ này ngay cả đánh ra một lỗ thủng cũng rất khó. đây. Không có chút gì do dự, lâm tiêu xông vào trong hạt cốt. Trong hạt cốt đen kịt, từng đạo khí lưu màu đen cuốn tới, che đậy tất cả cảm giác. Ở chỗ này, thần hồn lâm tiêu bị áp chế đến cực hạn. Chỉ có thể quan sát trong phạm vi trên trăm dặm. May mà cửa vào đại hạt cốt không có chút nguy hiểm. Sau khi bay vút một thời gian ngắn Lâm tiêu bình yên tiến nhập vào chiến trường cổ tột Khắc sâu vào tầm mắt chính là một mảnh thế giới lờ mờ Ngẫm đầu nhìn lại Mặt đất màu đen kéo dài đến cuối cùng Cao thấp phập phồng Như một mảnh đồi nối Bầu trời tối tăm mờ mịt Không thấy được một tia ánh mặt trời Trong tầm mắt là núi hoang đen kịt mênh mông bát ngát. Ở cuối núi hoang có thể trông thấy từng mảnh tùng lâm nguyên thủy cô xưa. Trên vách đá đen kịt Có vài dòng sông tỉnh mịt răng khắp nơi. Ốm lượng hướng phương xa, Không có một chút sinh cơ. Nơi này thật ủi dị. Lâm tiêu hít sâu một hơi. Hắn có thể cảm nhận được, Nơi đây nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, cũng không phải an tĩnh như biểu hiện. Mặc kệ có bao nhiêu nguy hiểm, ta cũng phải đi vào. Thần Sắc Lâm Tiêu không thay đổi, xông vào trong hoang dã đen kịt vô biên. Toàn bộ hoang dã vô cùng yên tĩnh, không có một chút thanh âm. Phía dưới, Lâm Tiêu cúi đầu nhìn lại, ánh mắt lập tức ngưng tụ. Vừa rồi cách xa nơi này Bởi vậy không nhìn cẩn thận Hôm nay tới gần mới phát hiện Những thạch mạch màu đen kéo dài phập phòng kia căn bản không phải đồi nối gì cả Mà là vô số cổ cốt cách hình người cực lớn Cốt cách trải qua hơn vạn năm Biến thành nham thạch màu đen Nằm ngổn ngang lộn xộn ở chỗ này Tạo thành hình ảnh cao thấp không đều. Hẳn đây chính là cự nhân nhất tộc trong truyền thuyết rồi. Lâm tiêu trong nội tâm rung động. Từ độ lớn của cốt cách mà xem. Những cự nhân này thân cao đến mấy ngàn thước. Cao nhất cũng là vạn thước. Nếu như đứng lên. Đây tuyệt đối là từng tòa nối cao chọc thẳng bầu trời. So ra mà nói. Yêu tộc vốn hình thể khổng lồ ở trước mặt những cự nhân này chỉ như những tiểu hài nhi Nơi này là bên ngoài cổ tộc chiến trường Cho dù có bảo vật gì Qua nhiều năm như vậy chỉ sợ cũng đã vơ vét sạch rồi Muốn tìm được bổ mạng Long Pháp Phải đến sâu trong cổ tộc chiến trường mới được Lâm Tiêu đang nghĩ ngợi Trong một mảnh tùm lâm nguyên thủy ở cách đó không xa Đột nhiên truyền đến một tiếng hét thảm Chợt Một đạo nhân ảnh lướt ra rừng cây Như chim sợ cành cong Là yêu vương Cũng không phải tất cả mọi sinh vật hình người đều là nhân loại Bóng người kia cao 4 mét Toàn thân như nham thạc Trên đầu dài ra một chiếc sừng Hiển nhiên là do yêu vương nào đó biến thành. Yêu vương này xem khí tức có lẽ trường cường giả sinh tử cảnh nhị trọng, hắn gặp phải chuyện gì, sao lại bối rối như thế? Lâm tiêu nhíu mày lại. ngưng thần nhìn lại. Chỉ thấy trong rừng. Từng đạo bóng mờ phản phất như nước chảy lao đến. Rồi sau đó điên cuồng chui ra. Tạo thành một mảnh bóng mờ cực lớn Bao trùm lấy yêu vương kia Yêu vương lướt ra khỏi tùm lâm lại bay vút tới chỗ lâm tiêu Ngẫm đầu lên thấy được lâm tiêu Sắc mặt hơi đổi Thân hình không khỏi dừng lại Hắn vừa ngừng lập tức liền bị bóng mờ ở sau bao phủ lấy a Tiếng kêu thảm thiết thê thảm vang lên Những bóng mờ bày không ngờ lại là nguyên một đám tuyển ảnh đen kịch. Không có hình thái chân thật. Dương nanh múa vuốt. Mỗi cái đều chỉ lớn chừng lão hổ. Con mắt huyết hồng. Răng nanh khủng bố. Cảm nhận được khí huyết. Như ôm vỡ tổ bao trùm lấy yêu vương nhị trọng kia. Đông nghiệp vô cùng vô tận. Là oan hồn. Lâm tiêu gia đầu run lên. Oan hồn là thứ đáng sợ mà chỉ cổ tộc chiến trường mới có. Nghe nói là từ hồn niệm của vô sáu cường giả vẫn lạc tại cổ tộc chiến trường năm đó diễn sinh thành. Sự hiện hưởng của bọn nó không có bất kỳ ý nghĩa nào cả. Trong đầu vĩnh viễn chỉ có một ý niệm. Đó chính là thôn phệ khí huyết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 996 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1194 Oan hồn Ngay khi bị rất nhiều oan hồn bao lấy, Yêu Vương Nhị Trọng đã khôi phục bản thể. Thân hình khổng lồ cao tới vài trăm mét điên cuồng vạn vẹo. Yêu nguyên cường đại quét ngang Nhưng dưới sự tập kích của bầy oan hồn Chỉ một lát sau Đầu yêu thú khổng lồ này đã bị rút sạch khí huyết Trở thành một cổ thi thể Thi thể trùng trùng điệp điệp nận lên mặt đất nham thạch màu đen Két sát một tiếng vỡ ra Hóa thành bột phấn đầy trời Yêu vương cường giả sinh tử cảnh nhị trọng đã nắm giữ huyết nhục diễn sinh. Nhưng giai đoạn trước của huyết nhục diễn sinh phải có khí huyết và tánh mạng chi lực. Vì nhiều oan hồn như thế thôn phệ, Yêu vương không còn chút khí huyết và tánh mạng chi lực. Lập tức đi đời nhà ma. Ô ô ô! Sau khi thôn phệ hết yêu vương, Cảm ứng được sự tồn tại của lâm tiêu Nhưng oan hồn kia lập tức chuyển mục tiêu Điên cuồng đánh út về phía lâm tiêu Phô thiên cái địa Rậm rạp chằng chịt, Lôi chi trừng phạt Dơ lòng văn đao lên cao Lâm tiêu bổ mục đao ra ngoài Lôi cầu màu xanh da trời cực lớn như một vũng liệt nhật màu xanh da trời Rơi vào trong oan hồn, âm âm, lôi quang bắt đầu khởi động, lôi cầu màu xanh da trời ầm ầm nổ vang, lôi quang như mạng nhận lan tràn bốn phía. Hàng trăm oan hồn bị lôi quang đánh trúng, suy suy suy chôn vùi, hóa thành âm hồn chi lực phiêu tán khắp nơi. Nhưng mà sau một khắc càng nhiều oan hồn lại tiếp tục lao đến chết cho ta chết chết lâm tiêu điên cuồng ra chiêu ánh đao khủng bố nổ tung trong đống oan hồn khắp nơi đều là từng sợi âm hồn chi lực phiêu tán trong khoảnh khắc đã có hàng trăm hàng ngàn oan hồn chết ở dưới đao lâm tiêu cứ như vậy chém giết một lát lâm tiêu cũng không biết mình đến tột cùng đã giết bao nhiêu oan hồn Nhưng mà cửa gì chính là Số lượng những oan hồn này vậy mà không thấy giảm bớt Ngược lại còn có xu thế gia tăng Lúc đầu chỉ là một mảnh đông nghịch Đến giờ thì quả thực đã phô thiên cái địa Tựa như thủy triều màu đen vậy Có chuyện như vậy Lâm tiêu nhướng mày Một đao chém giết mấy chục đầu oan hồn Thần hồn cẩn thận quan sát Vừa xem qua, hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Chỉ thấy âm hồn chi lực sau khi chém giết oan hồn cũng không theo đó tiêu tán, mà nhanh chóng bị oan hồn còn lại hấp thu. Những oan hồn hấp thu âm hồn chi lực hình thể rõ ràng lớn hơn một vòng. Rồi sau đó nhốt nhích lấy một phân thành hai, vậy mà biến thành hai oan hồn. Khôn ngờ là bất tử bất diệt. Lâm tiêu cảm thấy đau đầu. Những oan hồn này luận thực lực đơn thuần. Chỉ có thể coi như vương giả cường giả sinh tử cảnh nhị trọng bình thường. Nhưng sau khi hóa thành âm hồn chi lực bị hấp thu lại lập tức có thể phân liệt ra. Quả thực là giết không hết. Mang vương sáu trang. Bên ngoài thân lóm lên hào quang Trên người lâm tiêu lập tức hiện ra Mang vương sáu trang Đương đương đương Đại lượng oan hồn mở lớn Lấy miệng rộng giữ tận Hung hăng cắn xé lên người lâm tiêu Nhưng dưới phòng ngự của mang vương sáu trang Đừng nói là thôn phệ khí huyết lâm tiêu Mà ngay cả hộ thể chân nguyên của hắn Cũng cắn không nổi Tuy rằng không cách nào thôn phệ khí huyết Lâm Tiêu, nhưng theo bản năng, những oan hồn này vẫn điên cuồng bao trùm lấy Lâm Tiêu. Tầm tầm, chỉ sau chốc lát đã bao lấy thành một cự cầu màu đen lớn vài trăm mét. Cự cầu màu đen không ngừng xoay tròn nhúc nhích, tràn diện thập phần khủng bố. Cứ như vậy cũng không được a. Tuy rằng oan hồn không cách nào đột phá phòng ngự lâm tiêu. Nhưng lâm tiêu cũng không thể mang theo một đoàn oan hồn như vậy đi vào sâu trong cổ tộc chiến trường A. Như vậy mục tiêu cũng quá rõ ràng rồi. Hơn nữa, thúc giục mang vương sáu trang cũng cần tiêu hao chân nguyên. Không chỉ như thế, oan hồn hình thành viên cầu vẫn đang hấp dẫn lấy càng nhiều oan hồn ở chung quanh. Những oan hồn này là âm hồn chi lực dùng tứ mụi chân hỏa thử xem. Tâm niệm vừa động tay phải lâm tiêu khẽ đảo, một đó tứ mụi chân hỏa lặng yên bắn ra ngoài. Dưới sự thiêu đốt của tứ mụi chân hỏa, âm thanh chói tai vang lên. Trên trăm đầu oan hồn bị tứ mụi chân hỏa lướt qua lập tức bị bỏng thành một cổ khói xanh. Hóa thành hư vô không có bất kỳ âm hồn chi lực nào lưu lại. chứt chứt chứt. đại lượng oan hồn vốn bao trùm lâm tiêu lập tức hoảng sợ nhốt nhát. cự cầu màu đen cũng gian buông lỏng ra. đồng thời trong đầu lâm tiêu, cũng là dâng lên một cổ dục vọng thôn phệ mãnh liệt. đây là, lâm tiêu đôi mắt sáng ngời. Một cổ hỏa diễm màu đen vô hình từ trong thân thể hắn lan tràn ra. Cả người hóa thành một mảnh hỏa cầu màu đen cực lớn. Nó bao lấy tất cả oan hồn vào trong. Đạo hỏa diễm màu đen này. Đúng là thiên ma phệ hồn diễm lâm tiêu đạt được từ theo chiến trường Ma Uyên. Chức chức chức. Tất cả oan hồn bị thiên ma phệ hồn diễm vây khốn đều thống khổ kêu lên diện một dữ tận không ngừng vạn vẹo, rồi sau đó hóa thành một cổ hồn phách chi lực tinh khiết. Vì thiên ma phệ hồn diễm hấp thu, Lâm Tiêu có thể cảm giác được rõ ràng, bổn nguyên thiên ma phệ hồn diễm trong đầu mình trong chốc lát ngắn ngủn đã tăng lên gấp đôi. Thiên ma phệ hồn diễm thuộc tính bản thân chính là thôn phệ linh hồn. Oan hồn đối với võ giả mà nói là ác mộng nhưng với nó thì chính là thập toàn đại bổ. Chức chức chức. Đại lượng oan hồn không ngừng xuống lại chung quanh thấy thế. Hoảng sợ chạy tứ phía. Trong chớp mắt đã tứ tán không còn. Một mảnh thanh tĩnh, Không nghĩ tới thiên ma phệ hồn diễm còn công hiệu này. Lâm tiêu cũng thật không ngờ sẽ có hiệu quả này. Không để ý đến những oan hồn tước tán kia. Lâm tiêu thu hồi mang vương sáu trang. Lướt vào sâu trong cổ tộc chiến trường. Trong một sơn cốt bí ẩn bên ngoài hạt cốt chiến trường cổ tộc. Văn dược phương dẫn theo mấy tùy tùng của mình im im lặng lặng đứng ở nơi đó tự hồ đang chờ người nào đó. Đột ngột. Hư không phía trước văn dược phương vỡ ra. Một gã nam tử có tóc dài màu bạc. Hình thể khôi ngục. Toàn thân tản ra khí tức bá đạo cất bước đi ra. Đôi mắt của hắn lạnh lùng. Nhìn kỹ lại phản phất như ngôi sao trong tinh không. tản ra hào quang thâm thuế. Vô song vương, ngươi cuối cùng đã đến. Văn dược vương trên mặt nở một nụ cười. Vô song vương. Một trong thập đại vương giả đỉnh phong tại thành nhân minh. Từ hơn 20 năm trước đã khống chế 30 đạo không gian đạo văn. Cách cường giả sinh tử cảnh tam trọng chỉ một bước. Là vương giả nhị trọng đỉnh phong lão làng nhất tại thành nhân minh. Trong hơn 20 năm này. Mặc dù không nghe nói hắn đột phá vơn. U Vinh Quy Quy Gòn, nơn, gơn, giả sinh tử cảnh tam trọng, nhưng hơn 20 năm, không có khả năng không có một chút tiến bộ được, so với đám long trượng vương. Có thể nói, vô song vương mạnh hơn không chỉ một bậc đại biểu cực hạng chính thức của vương giả sinh tử cảnh nhị trọng văn dược vương đại sư tiểu tử lâm tiêu kia đâu người đến nhàn nhạc mở miệng thần thái cao cao tại thượng đã tiến vào chiến trường cổ tộc mấy canh giờ rồi các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz chín trăm chín mươi bảy truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương một nghìn một trăm chín mươi lăm hài cốt long tộc Một, đã như vậy, chúng ta lập tức lên đường đi. Gần đây danh tiếng tiểu tử kia tự hồ rất thịnh, vừa vạn đấu với hắn một hồi. Xem thử tột cùng là nhân vật như thế nào. Vô song vương cười lạnh nói. Có vô song vương ra tay tự nhiên mã đáo thành công. Văn dược vương nở nụ cười. Tin tức Lâm Tiêu một người đánh bại Tam Đại Vương giải nhị trọng đỉnh phong như Long Trượng Vương. Văn Dược Vương đã tìm hiểu rõ ràng. Luận thực lực. Văn Dược Vương mới nắm giữ 25 đạo không gian đạo văn ngay cả đám bạo châm vương cũng không bằng. Tất nhiên không có khả năng đánh chết Lâm Tiêu. Bởi vậy hắn âm thầm hao tốn một cái giá lớn thỉnh động vô song vương đang bế quan ở thành nhân minh, chính là để không xảy ra điều gì ngoài ý muốn. băng đao, ngươi theo ta cùng đi vào. mấy người còn lại không cần vào chiến trường cổ tột, ở chỗ này trông coi. nếu lâm tiêu kia rời khỏi chiến trường cổ tột, lập tức đưa tin cho ta. văn dược vương nói với mấy người sau lưng cổ tộc chiến trường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. văn đa vương là người mạnh nhất trong mấy tên tùy tùng của hắn. nắm giữ hai mươi bảy đạo không gian đạo văn. không kém gì đám bạo châm vương. về phần mấy người khác, còn kém không ít. mang vào cũng chỉ vướng víu. vâng, mấy người cung kính đáp. Lập tức ba người văng dược vương rời khỏi sơn cốt tiến nhập vào trong miệng hạt cốt nhập chiến trường cổ tộc. Chức chức chức. Ba người mới vừa tiến vào chiến trường cổ tộc không bao lâu, đã bị một đoàn oan hồn vây quanh lấy. Văng vũ tuyệt luôn. Văng đao vương rút ra văng đao bên hông, chém ra một tuyệt chiêu. Hàng văng chi khí mãnh liệt tràn ngập. Trong hư không. Trên trăm đầu oan hồn bị đóng kết lại. Răng rắc xoẹt, Khối băng theo đó vỡ vụn. Hóa thành tinh phấn đầy trời. Đổi lại là sinh vật huyết nhục. Dưới một kích mạnh như vậy không chết cũng phải trọng thương. Nhưng những oan hồn này lại khác. Thân sau khi khối băng nát vấy lại lần nữa tụ cùng một chỗ. Thét chói tai lần nữa tấn công đến. Đáng giận, những oan hồn này sao dết không chết thật sự là khó chơi. Với tư cách là vương giả quanh năm sinh tồn ở man hoang cổ địa, chiến trường cổ tộc bọn hắn không phải lần đầu vào. Tất nhiên biết rõ sự khó chơi của oan hồn. Trên thực tế, những oan hồn này rất khó uy hiếp được những vương giả nhị trọng đỉnh phong như bọn hắn nhưng một mực bị oan hồn cuốn quyết lấy cũng là chuyện cực kỳ phiền phức. giả như bị tồn tại đáng sợ hơn nhìn chằm chằm vào thì lại càng được không bù mất. để cho ta tới. văn dược vương sắc mặt âm trầm. trong tay đột nhiên xuất hiện một đoàn nguyên hỏa. nhiệt độ cao mà nguyên hỏa phát ra lập tức bước lui một mảng oan hồn. chứt chứt chứt. Nhưng những oan hồn này cũng không rời đi, trong tầm mắt ba người bọn họ, ngược lại có càng nhiều oan hồn bao vây đến. Mẹ nó, tại sao có thể có nhiều oan hồn vậy chứ? Băng Đa Vương trợn mắt há hốc mồm. Nhiều oan hồn như thế? Hắn tiến vào chiến trường cổ tộc nhiều lần nhưng đây là lần đầu nhìn thấy. Oan hồn tuy rằng không tính đặc biệt đáng sợ, nhưng nhiều oan hồn như vậy, một khi tách ba người bọn họ, cũng sẽ có uy hiếp rất lớn. để cho ta tới, vô song vương một mực lạnh lùng nhìn xem rốt cục nhíu mày đi tới. thiên điệp chưởng, chân nguyên ngưng kết, vô song vương vỗ ra một chưởng, tầm tầm lớp lớp chưởng ấm phản phất như sóng biển không ngừng vỗ về trước, Đánh cho hàng trăm hàng ngàn đầu oan hồn ở trước nát vấy, Quét ra một đầu thông đạo trống trải Đây Mang theo văn đa vương và văn dược vương Thân hình vô song vương chấn động Hóa thành lưu quan chạy ra khỏi vòng vây của oan hồn Không bao lâu Bọn người nghe chấn mặc áo tràng mặc mang mặt nạ màu bạc xuất hiện trong chiến trường cổ tột Ân Nhiều oan hồn như vậy Không linh vương nghe chấm và thiết kiếm vương triệu vô tuyệt sắc mặt mạnh biến đổi Oan hồn bọn họ không phải không biết Hơn một ngàn đầu oan hồn bọn hắn có lẽ không quan tâm Nhưng oan hồn trước mặt không khỏi cũng quá nhiều đi Tiểu tử kia sẽ không chết dưới tay những oan hồn này đấy chứ Thiết kiếm vương nhíu mày vẫn còn sống. Cổ luân vương cười lạnh một tiếng, đạm mạc nói. Hai người các ngươi không cần sợ theo sát ta. Ba người nhảy vào trong bầy oan hồn phía trước. Thể nội cổ luân vương đột nhiên lan ra một cổ quan hoàng hư vô, bao phủ ở phạm vi mấy chục thước, khiến thiết kiếm vương và không linh vương thấy được một màn ưỡi dị oan hồn đủ khiến bọn hắn kinh hồn tán đảm sau khi tiến vào phạm vi quan hoàng hư vô kia liền lập tức thét chói tai hóa thành hư vô biến mất không thấy gì nữa mà oan hồn còn lại chung quanh càng giống như nhìn thấy quỷ vậy nhao nhao nhượng bộ ra đôi mắt huyết sắc bạo ngược điên cuồng nhìn qua cổ luân vương tràn đầy kinh hoàng và sợ hãi. Một màn này khiến thiết kiếm vương và không linh vương hít một hơi khí lạnh. Oan hồn không có trí tuệ và tư duy. Chỉ có bản năng thôn phệ khí huyết. Coi như là đối mặt vương giả cường giả sinh tử cảnh tam trọng bọn nó cũng dám nhào lên. Nhưng ở trước mặt cổ Luân Vương lại sợ hãi như thế. Hồn Tông quả nhiên đáng sợ. Dưới sự giận dắt của cổ Luân Vương ba người không tránh không né dọc theo một đường trực tiếp đâm về phía oan hồn rậm rạp chằng chịt ven đường tất cả oan hồn đều kêu rên tránh lui sang hai bên hình thành một đầu thông đạo rộng rãi bên trong chiến trường cổ tục lâm tiêu không dừng lại ở ngoại vi không ngừng xâm nhập vào trong một ngày qua đi Lâm Tiêu Đại Khái hiểu được một ít chi tiết về chiến trường cổ tộc. Chiến trường cổ tộc hẳn là một chiến trường cực lớn. Bởi vì không cách nào xuyên thẳng qua hư không. Coi như là toàn lực chạy đi. Muốn đi vào chỗ sâu nhất. Cũng cần phải tốn một thời gian ngắn. Đáng sợ hơn chính là. Năm đó chém giết ở chiến trường cổ tộc không biết là những chủng tộc nào. Trải qua hơn vạn năm diễn biến, nơi này đã biến thành một mảnh tử vong mộ địa vô cùng khủng bố. ven đường nguy hiểm trùng trùng điệp điệp, từng bước kinh tâm, ngoại trừ oan hồn, thi hài các loại, bất kỳ vật gì nhìn qua thì có vẻ bình thường. Nhưng cũng có thể hóa thành uy hiếp tử vong ngay Lâm tiêu đã gặp phải một lần Lúc đi qua một khối Nham thạch màu đen Nham thạch màu đen kia lại Đột nhiên nhút nhứt Bao lấy hắn vào trong Cũng may lâm tiêu thời khắc cảnh giác Trong một phần vạn Cái nháy mắt liền lập tức phản ứng Lúc này mới thoát chết Sau khi đánh nát Nham thạch màu đen Ở bên trong, lâm tiêu thấy được không ít cạn vương giả chi binh hủy hoại. Hòa tan. hiển nhiên vương giả từng chết ở bên trong không chỉ một người. Mà nham thạch màu đen này ngay cả vương giả chi binh cũng có thể hòa tan. Nếu bị nó triệt để bao lấy. Hậu quả có thể nghĩ. Trên đường đi, lâm tiêu cũng thấy được một ít vương giả yêu tột. Mang tộc cùng với nhân tộc. Bất quá ở chiến trường cổ tộc mọi người luôn đề phòng lẫn nhau. Cho dù là giữa đồng tộc nhìn thấy cũng sẽ tránh đi xa xa. Dù sao người tới nơi này mục đích chủ yếu đều là tầm bảo. Muốn chém giết thì thường sẽ đi những cấm điện khác ở man hoang cổ điện. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fif.com chín trăm chín mươi tám truyện audio được phát hành tại truyện ir. chương một nghìn một trăm chín mươi sáu hài cốt long tộc hai không hổ là chiến trường cổ tộc quá nguy hiểm cẩn thận bay vút lấy trên tầng trời thấp lâm tiêu cảm khái một tiếng theo càng lúc càng vào sâu tốc độ của hắn cũng dần dần hạ thấp. Phía trước là một mảnh thi sơn hài cốt, đột ngột, tạc tạc tạc, một cổ hài cốt trên mặt đất đột ngột đứng lên, trong tay giơ một thanh cốt đao, thân hình nhảy dựng, phúc chốc chém về phía lâm tiêu. Cổ hài cốt này thân cao hơn 10 thước, khi còn sống cũng không biết là chủng tộc gì cốt cách vừa thô vừa to vô cùng cứng rắn nhảy dựng lên giống như đã vượt qua khoảng cách hư không cốt đau cực lớn lập tức đi đến trước mặt lâm tiêu phá lâm tiêu há có thể để hắn thực hiện được một chiếc ánh đau như thiểm điện chém ra ngoài hai cốt sinh vật cực lớn bay ngược ra ngoài nện cho hai cốt trên mặt đất nổi bụi mù bốn phía ken két Cổ hài cốt kia lại lần nữa đứng lên trong hốc mắt trống rỗng toàn thân không chút tổn thương. Phòng ngự đáng sợ dưới công kích của ta vậy mà không có chút tổn thương. Lâm tiêu nheo mắt lại. Sinh vật hài cốt không giống với võ giả. Võ giả có được các loại phòng ngự như chân nguyên hộ tráo, vương phẩm hộ giáp. Mà sinh vật hài cốt lại dựa vào thân thể cứ thể mà ngăn cản. Nhưng dưới công kích của mình lại không có việc gì. Có thể thấy phòng ngự đối phương đáng sợ cỡ nào. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Ở chiến trường cổ tộc vẫn lạc nhiều năm như vậy. Hài cốt vẫn bất hủ. Chủ nhân cổ hài cốt này khi còn sống thực lực nhất định đáng sợ đến cực điểm. Có được phòng ngự như vậy cũng không có gì lạ cả. Đã như vậy, đón thêm ta một chiêu này. Lâm tiêu không định trốn. Hắn hiện giờ còn không chưa tiến vào khu vực hạch tâm chiến trường cổ tột. Nếu ở chỗ này đã phải trốn. Vậy thì liệt lãm rèn luyện tiếp theo cũng không cần thiết nữa rồi. Lại nói chiến lực của hắn vừa rồi chỉ mới thể hiện ra một chút. Băng chi toàn vũ. Đao chiêu dung hợp sáu thành băng chi áo nghĩa thi triển ra. Một cổ băng tuyết gió lúc cuốn qua hài cốt phía trước. Đông lạnh nó thành một khối băng lớn. Phong chi vô ảnh. Đao chiêu dung hợp phong hệ chính thành đại thành ập xuống. Khối băng nát bấy. Trên người hài cốt bên trong lập tức xuất hiện vết rạng rậm rạc chằng chịt Sau một khắc Phịt một tiếng Cả cổ hài cốt ầm ầm nát bấy Hóa thành cốt cạn đầy trời Một cổ hồn lực vô hình tiêu tán trong hài cốt Hóa thành hư vô Cuối cùng chết rồi Lâm tiêu thu hồi chiến đao Không tốt Đang lúc muốn rời đi Lâm tiêu sinh lòng cảnh giới Cả người phóng lên trời ầm ầm, mặt đất phía dưới bị vỡ ra một khe hở cự đại. ở dưới hôi ngâm đen thò ra một cái bạch cốt cự trảo, một cổ thi hài lớn hơn trước gấp mấy lần từ lòng đất bò lên. nó mở ra cái miệng khổng lồ phát ra tiếng hò hét. hài cốt này cũng không phải nhân loại, mà là một đầu hài cốt hình rồng phản phất như cự long cho dù đã chết đi mấy vạn năm, nhưng trên người của nó vẫn tán mát ra một cổ long uy nhàn nhạt mà chỉ long tột mới có, là long tột tử duệ. Lâm tiêu trong lòng vừa mừng vừa sợ. đại lục thương không hiện giờ thích phân chi cự long vào trong yêu tột nhất mạc, nhưng trên thực tế thời xa xưa long tột kỳ thật cũng không thuộc về yêu tột mà là một chủng tộc cường thịnh riêng. Bởi vì huyết mạch cao quý nên cự long chính thức căn bản kinh thường làm bạn với yêu tộc. Mà đám địa long vương, uyên long vương gì đó, kỳ thật cũng không phải long tộc chính thức, chỉ có thể coi như á long có được huyết mạch long tộc không trọn vẹn. Long gia phục sinh cần có bổn mang long phát phải là do long hồn của cường giả long tộc chính thức sau khi vẫn lạc tạo thành đây cũng là nguyên nhân vì sao lâm tiêu muốn phục sinh long gia lại vất vả như vậy băng chi toàn vũ xiêu xiêu siêu, u từng đạo hàng băng khí lưu hình thành ý niệm lâm tiêu khẽ động hàng băng khí lưu nổ bắn ra Phô thiên cái địa bao trùm lên thân thể hài cốt cực lớn kia. Tạc tạc tạc. Một tầm tầm băng cạn dọc theo thân thể hài cốt nhanh chóng len ra. Móng vuốt sắc bén của hài cốt hình rồng khẽ khui múa. Vô số băng cứng lập tức ầm ầm nát vấy. Cự Long hài cốt này so với hài cốt vừa rồi quả thật cường đại hơn rất nhiều đồng thời khi lâm tiêu ra chiêu công kích, hai cánh và đuôi cự long hài cốt cũng quét ngang qua. đuôi rồng bạch cốt um tùm hóa thành một đạo bóng roi hữu mị. uy lực kinh người. lâm tiêu vội vàng cử động đa phong ngăn cản. lực lượng cường hãng bộc phát. lâm tiêu bị đánh bay ra ngoài hơn một nghìn mét. Hai chân cày ra trên mặt đất một khe rãnh thật sâu. Thật mạnh, ở trên mặt lực lượng so với giáp ngư vương yêu tộc gặp phải lúc trước còn mạnh hơn nhiều. Long tộc tự dự vẫn không thể xem như Cự Long chân chính, chỉ là có được bộ phận huyết mạch của Long tộc chính thức. Thực lực sau khi chết đã mạnh đến vậy, Cự Long chính thức khi còn sống thực lực sẽ mạnh bao nhiêu? lâm tiêu không dám nghĩ đến bất quá lâm tiêu hiện giờ so với lúc chiến đấu với giáp ngư vương năm đó đã mạnh hơn gấp mấy lần đối mặt cự long hài cốt này cũng chỉ là có chút giật mình thôi thân thể lâm tiêu hóa thành một đạo điện quang lại lần nữa chém dết một chỗ với cự long hài cốt sau một lát song phương đánh ngang tay lâm tiêu nhíu mày lại. thực lực cự long hài cốt này cũng không đặc biệt cao. nhưng khó chơi ở chỗ nó không có bất kỳ tánh mạng nào cả. chỉ biết chiến đấu theo bản năng. chiêu số bình thường đối với nó căn bản không có tác dụng. mà nếu muốn triệt để đánh chết, nhất định phải hủy diệt hài cốt của nó nhưng trình độ cứng rắn của cự long hài cốt lại có thể so với vương giải chi binh yếu nhất. muốn phá hủy cũng đâu dễ như vậy. hỏa chi phần viêm. một đạo ánh đao như hỏa long cuốn ra ngoài, đốt cho cự long hài cốt bút lên từng tia khói xanh. ồ không nghĩ tới lực lượng hỏa diễm đối với sinh vật hài cốt cũng có tác dụng khắc chế. lâm tiêu cảm thấy đại hỷ. Tứ mũi chân hỏa lặng yên bắn ra. Linh hồn vô hình trong cơ thể cự long hài cốt truyền ra thanh âm hò hét. Một cổ khói xanh do hồn phát bị đất cháy bay lên. Đồng thời thiên ma phệ hồn diễm trong tứ mũi chân hỏa cũng từ trong hài cốt hấp thu lấy bộ phận tàn hồn chi lực yếu ớt. Sau một lát. Cự Long Hải Cốt 039 rầm ào ào 039 một tiếng nát đầy đất. Đã mất đi động lực. Thì ra là thế. Hải Cốt chính là Hải Cốt. Căn bản không có khả năng hành động. Sở dĩ có thể chiến đấu. Là vì bên trong Hải Cốt có tàn hồn cùng loại với oan hồn. Đáng tiếc những tàn hổm này hẳn là do hồn niệm cường giả vẫn lạc trong chiến trường cổ tộc năm đó tạo thành cũng không có bổn mạng long phát gì cả đã biết rõ đầu đuôi lâm tiêu liền lắc đầu trong lòng cũng hơi than nhẹ kế tiếp lâm tiêu chỉ tốn một ngày đã đi tới chỗ hạt tâm khu vực hài cốt trên đường đi Lâm tiêu cho dù thập phần cẩn thận nhưng vẫn gặp bảy tám đầu sinh vật hài cốt. Trong đó có một đầu thực lực cực kỳ đáng sợ. Thậm chí chỉ yếu hơn lâm tiêu một chút. May mà nhờ có tứ mụi chân hỏa khắc chế. Sinh vật hài cốt này chỉ kiên trì được chút lát thì tàn hồn trong cơ thể đã bị thiên ma phệ hồn diễm hấp thu hầu như không còn. Chỉ còn lại toé cốt đầy đất các bạn đang nghe truyện tại truyện audo.yz chín trăm chín mươi chín truyện audio được phát hành tại truyện audo.yz chương một nghìn một trăm chín mươi bảy oan gia tụ đầu bất quá hắn cũng không phải là không có bất luận thu hoạch gì số lượng vương giả vẫn lạc ở khu vực hài cốt này không ít một đường đi qua Lâm Tiêu đã tìm được hai kiện vương giả chi binh. Còn có một kiện mang vương chiến giáp hộ tí nhị tinh. Ở hạch tâm khu vực Hải Cốt, Lâm Tiêu ngừng lại. Thông qua khu vực Hải Cốt. Nghe nói sẽ tiến vào chỗ sâu trong chiến trường cổ tột. Tạm thời dừng lại chỗ này một lát. Chờ phân thân toản địa giáp một chút a. Thành yêu minh cách chiến trường cổ tộc xa hơn thành nhân minh một chút. Bởi vậy phân thân toản địa giáp trước mắt còn đang trên đường đến chiến trường cổ tộc. Ở nơi như chiến trường cổ tộc, chỉ có bản tôn phân thân kết hợp mới có thể phát huy ra chiến lược lớn nhất. Lâm tiêu tự nhiên sẽ không tùy tiện hành động. Trong khi lâm tiêu chờ đợi phân thân toản địa giáp, đám người văn dược vương và thiết kiếm vương cũng đang khổ chiến với hài cốt. Chuyện gì xảy ra thế này? Chỉ một lúc chúng ta đã gặp được đầu khô lâu thứ ba rồi. Chẳng lẽ trong chiến trường cổ tộc xảy ra gì biến gì sao? Văn dược vương châu mày! Bọn hắn quanh năm ở mang hoang cổ địa tự nhiên biết rõ sự khủng bố của khu vực hài cốt. Nhưng sinh vật hài cốt kỳ thật xuất hiện rất ít. Thường thường thông qua toàn bộ khu vực hài cốt cũng rất khó gặp được một đầu. Nhưng lần này bọn hắn vừa tiến vào khu vực hài cốt không được bao lâu đã gặp ba đầu. Kết hợp với oan hồn bất thường lúc đầu. Lập tức cảm nhận được không đúng. Không cần biết là có chuyện gì xảy ra. Lần này lâm tiêu kia không thể không chết. Chỉ cần đoạt được thiên hỏa của hắn. Ta liền có thể trở thành luyện dược sư vương phẩm thứ hai của dược vương cốt. Đến lúc đó chỉ sợ ngay cả sư phụ cũng phải có cách nhìn khác về ta. Trong nội tâm văn dược vương vô cùng sốt ruột. Vì phòng người bạo lộ là do mình đánh chết lâm tiêu. Chẳng biết lúc nào. Ba người văn dược vương đều mang vào một cái mặt nạ huyết sắc. Vô cùng bí ẩn. Dưới chiến lực cường đại của vô song vương. Sinh vật hài cốt này rốt cục khung xương nát bấy. Triệt để không có động tĩnh gì nữa. Chúng ta tiếp tục tiến về trước. Ba người chúng ta liên thủ Lâm tiêu kia chỉ một người Chắc hẳn sẽ không đi nhanh được Nói không chừng vẫn còn ở phía trước cũng nên Hơi chút nghỉ ngơi Ba người văn dược vương lại lần nữa xuất phát Thành yêu minh cách chiến trường cổ tộc xa xôi Phân thân toản địa giáp vào ngày thứ ba Từ khi Lâm tiêu tiến vào chiến trường cổ tộc mới đuổi tới Lưu quang màu vàng xuyên qua hạt cốt hắc ám, phân thân toản địa giáp nhanh chóng đi vào chiến trường cổ tột. Ồn, xem ra những oan hồn kia đã tán đi rồi. Hai cánh chấn động. Phân thân toản địa giáp hóa thành một đào ánh sáng kim sắc. Vạch phá phiếu chân trời. Lập tức biến mất ở cuối tầm mắt. Dùng tốc độ của phân thân toản địa giáp. Lại không có oan hồn dây dưa. Nhiều nhất chỉ hao hơn một ngày là đã có thể chạy đến. Thời gian trôi qua. Ba người văn dược phương không ngừng tới gần chỗ lâm tiêu đang nghỉ ngơi ở hạt tâm khu vực hài cốt. Ồ, là dưỡng hồn thảo. Đột nhiên. Văn dược phương giống như là nhìn thấy gì đó. Trên mặt lộ ra một tia kinh hỉ Chỉ thấy ở chỗ cách hắn 1.000 mét Một gốc linh dược màu đen đang có chút chập chờn trong gió Linh dược này cao một xước Có tất cả ba phiến lá cây Trên mỗi một phiến lá đều có một mặt uyển. Nhìn qua thập phần ủy dị và âm trầm Đúng là vương cấp dưỡng hồn thảo Dưỡng hồn thảo Là một loại linh dược thập phần thư thớt Công hiệu của nó cực kỳ cường đại. Sau khi trải qua luyện chế đơn giản liền có thể tăng lên linh hồn chi lực cho võ giả. Trình độ tăng lên trường ba thành linh hồn vương giả sinh tử cảnh nhất trọng. Chớ xem thường ba thành này. Vương giả sinh tử cảnh tuy rằng có thể rèn luyện thần hồn. Nhưng tốc độ tăng lên lại vô cùng chậm chạp. Bình thường ba thành cường độ linh hồn của vương giả sinh tử cảnh nhất trọng đủ khiến vương giả cường giả sinh tử cảnh tam trọng phải động tâm, tiết kiệm hơn 10 năm khổ tu. Hơn nữa, đây chỉ là trải qua luyện chế bình thường, nếu luyện chế thành đang dược công hiệu càng thêm khả quan. Không nghĩ tới vậy mà lại tìm được một gốc dưỡng hồn thảo, thật sự là thu hoạch ngoài ý liệu. Văn dược vương hóa thành một đạo lưu quan. chảo tới dưỡng hồn thảo kia. Ngay khi hắn sắp hái được dưỡng hồn thảo thì. Đột ngột. giường tay. Bên ngoài hơn trăm dặm truyền đến tiếng hét to. Ba đạo thân ảnh phá không mà đến tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Văn dược vương mắt nhìn đằng sau cũng không quản đến đối phương. Động tác trên tay không ngừng. Bắt lấy dưỡng hồn thảo. Đối phương thấy văn dược vương không ngừng động tác. Một người trong đó đột nhiên đánh ra một chưởng. Một đạo lưu quang màu đen hủy dị từ đằng xa bạo lướt đến. Nhắm thẳng hậu tâm văn dược vương. Dưới nguy cơ mãnh liệt. Văn dược vương cứ thế ngừng trảo tới dưỡng hồn thảo. Đánh một chưởng ra sau. phịch một tiếng. Lưu quang màu đen tiếp xúc với tay phải Văn Dược Phương. Lập tức nổ ra. Lực lượng cường đại đánh Văn Dược Phương bay ra trăm mét. Văn Dược Phương sắc mặt biến hóa coi như là trong quá trình bay ngược vẫn không buông tha Dưỡng Hồn Thảo. Lên. Chỉ thấy tại dưới chân nguyên của Văn Dược Phương. Một đống bùn đất cuối cùng của Dưỡng Hồn Thảo lập tức đã lọt vào trong không gian giới chỉ của hắn. Muốn chết Nhìn thấy dưỡng hồn thảo biến mất Một trong ba người bay tới chẳng quan tâm Chụp một chưởng về phía văn dược vương Thanh thế to lớn Người nào Văn đao vương nổ quát một tiếng Trong một chết mắt ngăn ở trước mặt văn dược vương Văn đao hơi mỏng chém ra Đánh tan khí kình đánh út lại Bá bá bá Ba đạo thân ảnh lơ lửng ở bên ngoài hơn 10 dặm Ba người này đều mặc áo choàng đen Xuyên thấu qua che đầu Mơ hồ có thể trông thấy trên mặt còn đeo mặt nạ bạc Trong ánh mắt dưới mặt nạ hiện ra hung quan Không xảo không thành sát Đang truy tung lầm tiêu Hai chi đội ngũ văn dược vương và thiết kiếm vương vậy mà lại tình cờ gặp nhau. Hơn nữa còn nổi lên xung đột. Vương giả sinh tử cảnh nhị trọng đỉnh phong. Ba người băng đa vương liếc mắt thấy được khí tức trên thân ba người này như yên như ngụt. Thật phần đáng sợ. Trong đó hai người rõ ràng ở nhị trọng đỉnh phong. Còn một người hơi yếu một chút. Nhưng cũng ở nhị trọng trung kỳ Tiếp cận nhị trọng đỉnh phong. Che giấu như vậy, giả thần giả nguyện không phải là vương giả yêu tộc đấy chứ. Xem khí tức cũng không giống. Yêu vương sau khi hóa thành nhân hình. Không khác gì với nhân loại. Nếu mặc vào áo choàng. Đeo lên mặt nạ. Trong khoảng thời gian ngắn quả thật rất khó phân biệt. Ba vị các ngươi vô cớ công kiếp chúng ta cũng quá không có lễ phép đi. Nếu như là dưới tình huống bình thường, văn dược vương căn bản chẳng muốn nói nhảm với đối phương. Nhưng hôm nay bọn hắn lại đang đuổi theo lâm tiêu, dưỡng hồn thảo đến tay, cũng lười quản nhiều. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.iz một nghìn truyện audio được phát hành tại truyện audo.ifz. Chương một nghìn một trăm chín mươi tám phát giác lẫn nhau. một, ngươi vừa rồi lấy được là dưỡng hồn thảo a. vận khí của ta không tệ. dưỡng hồn thảo đối với công pháp tu luyện của ta có chỗ tốt rất lớn. như vậy đi. giao ra dưỡng hồn thảo. Có thể tha các ngươi một con ngựa Nếu không Thì đừng trách chúng ta tâm ngoan thủ lạc Hồn tôn cổ luôn vương thanh âm khàn khàn, Ngữ khí bình thản Thật giống như dưỡng hồn thảo đối phương lấy được là vật trong tay hắn vậy Các hạ không khỏi cũng quá cuồn đi Dưỡng hồn thảo này là lão phu được trước Sao hả? Chẳng lẽ các ngươi định cường đoạt sao? Văn Dược Vương hiếp mắt lại, ngữ khí đối phương khiến hắn thập phần khó chịu. Giao ra dưỡng hồn thảo, chúng ta tự nhiên sẽ không cường đoạt. Cổ Luân Vương nói chuyện đồng thời dò xét ba người Văn Dược Vương. Nhân số đối phương cũng giống như bên mình. Mấu chốt nhất chính là Ba người kia rõ ràng cũng đều mang mặt nạ huyết sắc. Muốn ta giao ra dưỡng hồn thảo Các hạ không thấy mình quá mức cuồng vọng sao Văn dược vương nở nụ cười lạnh Bên phía bọn hắn có vô song vương ở đây Chỉ cần không phải vương giả cường giả sinh tử cảnh tam trọng Căn bản không cần sợ Nếu như không phải vì muốn truy tung lâm tiêu Đối phương cuồng như vậy Đã sớm chết mấy lần rồi Không giao, vậy thì chỉ có chết. Không linh vương nghe chấm cười lạnh tiến tới một bước. Vừa rồi ra tay với văn dược vương cũng là hắn. Thân là thái thượng trưởng lão vô không môn. Hắn sợ ai chứ? Nghe chấm nhìn ra được cổ lung vương đối với dưỡng hồn thảo tình thế bắt buộc. Đã như vậy, không bằng thừa dịp này hảo hảo kết giao với đối phương bằng các ngươi. băng đa vương cũng bị kích ra nóng tính. không phải chúng ta đấu với ba người các ngươi chỉ mình ta là được rồi. không linh vương lạnh lùng cười nói. gia hỏa cuồng vọng. băng đa vương cảm nhận được sự khinh thường của không linh vương. hàn ý trên người càng ngày càng thịnh. hư không chung quanh hiện ra một tia bạch khí. Băng vũ tuyệt luôn Trong cơn tức giận Băng đa vương cũng mặc kệ đối phương đến tột cùng có thân phân gì Thái độ của đối phương khiến hắn thập phần khó chịu Mà chỉ cần ai dám khiến hắn khó chịu Hắn sẽ khiến đối phương phải chết Hàng khí lạnh lùng ngưng tụ trên tay phải hắn Băng đa vương chém một đao về phía không linh vương Ánh đao cuồng loạn hóa thành bông tuyết mờ ảo. Che khuất bầu trời. Dạ trưởng. Không linh vương mua tay trái phụ ở sau lưng tay phải đánh ra một chưởng Thủ ấm màu đen ở trong bông tuyết đầy trời dẫn phát ra tiếng nổ tung kinh thiên. Có chút thủ đoạn, đáng tiếc còn kém xa lắm. Băng Đao vương đôi mắt lạnh như băng. Toàn thân ẩn ẩn có băng tinh ngưng kết. Hai tay của hắn nắm chặt chiến đao. Một cổ băng chi áo nghĩa huyền diệu xoay tròn quanh thân hắn. Trên băng đao. Xuất hiện đạo đạo quang hoàng màu xanh da trời. Những nơi đi qua. Không khí bị đông cứng phát ra tiếng ken két liên tục. Ôm. Hàng băng chi khí màu xanh da trời tràn ngập. Băng đao vương liên tiếp bổ ra mấy chục đao Ánh đao sáng chói ở giữa thiên địa hóa thành một tầm thế giới băng tuyết Trong cảm giác của mọi người Phản phất thoáng cái từ khu vực thi cốt đi tới bắc cực băng nguyên Khí tức rét lạnh khiến thiên địa phải biến sắc Lĩnh ngộ hàng băng áo nghĩa đã đủ rồi Đáng tiếc đao pháp quá kém Đao hồn quá yếu Căn bản không cách nào thúc giục lực lượng của mình đến mức tận cùng được Trên người tản mát ra khí tức khiếp người Không linh vương dũi ra tay phải Một cổ năng lượng hư vô màu đen kỳ lạ nhanh chóng ngưng tụ cuốn quanh trên bàn tay hắn Ủa dị không hiểu Hừ, đối phó ngươi, chút lực lượng này đã đủ rồi Băng đa vương cười lạnh một tiếng Tung đao về phía trước. Ánh đao đầy trời hình thành một thế giới băng tuyết. Tầm tầm bao vây lấy không linh vương. Không lực thủ hộ. Không linh vương tay phải hư dẫn. Năng lượng hư vô màu đen hữu dị trên tay phải nhanh chóng hình thành một mặt tấm trắng màu đen. Trắng trước mặt hắn. Trên tấm trắng. Lưu quan tràn ngập các loại màu sắc. Không thể phá vỡ. Rầm rầm. Băng tuyết thế giới đầy trời cùng lá trắng màu đen đồng thời bạo toái. Băng phong trấn áp. Băng đa vương không nghĩ một chiêu vừa rồi có thể đánh tan không linh vương. Một chiêu vừa dứt. Cả người đột ngột nhảy khỏi mặt đất. Chiêu thứ hai dĩ nhiên đã thi triển. Bên trên bầu trời. Băng chi áo nghĩa vô tận tạo thành một tòa đỉnh băng cực lớn trên trăm trượng. Đỉnh băng nặng như thái sơn trong chốc lát phản phất như thiên thạch từ trên trời trấn áp xuống. Hung hăng đẹp tới không linh vương. Bách trưởng diệt thiên. Không linh vương cũng không phải dễ trêu, Tay phải hắn vẽ một vòng trong hư không. Đạo đạo hào quay mờ ảo dọc theo thân thể của hắn cuốn ra tay phải mạnh mẽ đẩy lên. Ùm ùng ùng. Từng đạo lưu quang phản phất như cực quang phía chân trời, sáng chói động lòng người. Hình thành một bức hình ảnh khiến người phải sợ hãi. Răng rắc xoẹt. Lưu quang ngập trời, tầm tầm lan tràn đến trên đỉnh băng cực lớn. Trên đỉnh băng lập tức xuất hiện vô số vết rạn. Hai cổ lực lượng giống như sao chổi va chạm đại địa Một phát giữa hai người. Hàng băng chi lực và không linh chi lực xông vào lẫn nhau. Tạo ra một hình ảnh kinh tâm động phát. Bất quá có thể thấy được là băng đa vương ở mặt tạo nghệ thu đối phương một đập ẩn ẩn rơi vào hạ phong. Đã đủ rồi. Thiên điệp trưởng. Nhưng vào lúc này. Vô song vương Thủy Trung lạnh lùng đứng ở một bên không có động tỉnh đột nhiên xuất thủ. Vừa ra tay đã là thiên điệp trưởng pháp cực kỳ cường đại. Trưởng lực mênh mông như biển gầm. mãnh liệt không dứt đổ xuống. Biên giới trưởng lựa. Hư không phát ra tiếng vạn vẹo rầm rầm. Không gian chi lực tràn ngập cường đại đến cực điểm. Một khi đánh vào không linh vương. Dù có đối phương thực lực có ngập trời thì không chết cũng phải trọng thương. Các hạ coi như ta không tồn tại sao. Cổ lung vương âm lãnh mở miệng. Tay phải gơ lên. Một cổ lực lượng vô hình cuốn ra. Cổ lực lượng này vô cùng hữu dị. Phản phức có thể thay đổi hư không? Khẽ đụm vào trên trưởng lực mà vô song vương đánh ra ầm vang một tiếng Thiên điệp trưởng vốn đánh về phía không linh vương Đột nhiên xoay chuyển Mục tiêu lại biến thành băng đa vương Ân Tâm niệm vô song vương vừa động Thiên điệp trưởng hình khẽ dừng Trưởng hình bút lên Lại chi ra làm trăm Hóa thành lưu quang đầy trời bao phủ tới cổ luân vương Dệt Cổ luân vương khẽ mở đôi môi Hai tay nâng lên. Một cổ hồn quang màu đen vô hình bắn ra ngoài. Bao lấy tất cả thiên điệp trưởng kình. Hai tay nhẹ nhàng nắm chặt, Tất cả thiên điệp trưởng kình bị hồn quang bao lấy đều mất đi. Tiêu tán ở hư vô. Có chút ý tứ. Vô song vương nở nụ cười, nhìn về phía cổ luôn vương trong ánh mắt toát ra thần sắc rất nghiêm túc lúc này, băng đa vương và không linh vương cũng đã phân ra cao thấp. đối mặt với thái thượng trưởng lão của vô không môn, băng đa vương mới nắm giữ hai mươi bảy đạo không gian đạo văn chi lực hơi thua một bậc. bay ngược ra ngoài. ăn một chút thiệt thòi nhỏ. đáng giận, băng đa vương nổ quát một tiếng, muốn lại ra tay lần nữa các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.irs một nghìn một truyện audio được phát hành tại truyện audio.irs chương một nghìn một trăm chín mươi chín phát giác lẫn nhau hai đủ rồi dừng tay đi Vô song vương nói với băng đa vương chiến đấu còn chưa kết thúc ta sẽ khiến hắn phải hối hận Băng đao vương ánh mắt lạnh như băng Trạng thái bị đối phương áp chế Khiến hắn thập phần khó chịu Để cho ta tới đi Vua song vương đi ra Khí thế trên người càng ngày càng thịnh Thời gian dần trôi qua hóa thành một mảnh đại dương mênh mông, Khí thế hùng hậu kia phản phất như một tòa biển cả Từ trên trời rán xuống Khí thế thật đáng sợ, người này đến tột cùng là ai? Không linh vương lúc trước chiếm được thượng phong giờ phút này sắc mặt lại vô cùng ngưng trọng. Hắn có dự cảm. Thực lực người này cực kỳ đáng sợ. Mình chống lại hắn chỉ sợ không địch lại mười chiêu. Nếu là linh dược khác tặng cho các ngươi cũng không sao, bất quá nếu là vì dưỡng hồn thảo cũng đáng cho ta xuất thủ. Cổ Luân Vương cũng bước ra. Đang thời khắc máu chốt truy tung lâm tiêu. Hắn tự nhiên không muốn phức tạp. Nhưng dưỡng hồn thảo lại là thứ hắn nhất định phải có. Trong lúc nhất thời ánh mắt hai người ầm ầm đụng vào nhau trong hư không. Lão Phu Tung hoàn mang hoang cổ địa nhiều năm như vậy. Cuồng vọng như các hạ còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Vậy hãy để cho lão phu kiến thức xem. Ngươi đến tột cùng có năng lực gì? Lại dám lớn lối như thế? Vô song vương cũng nở nụ cười lạnh. Hắn thân là một trong thập đại vương giả định phong thành nhân minh. Ngoài trừ vương giả sinh tử tam trọng. Còn chưa từng sợ bất luận kẻ nào cả. ầm ầm Cơ hồ cùng trong nháy mắt. Hai người đều xuất thủ, hạt tâm khu vực hài cốt. Giờ phút này, lâm tiêu đang nấp trong mảnh hài cốt tàn toét khoan chân mà ngồi. Ở trong đầu hắn, tứ đại thiên họ im im lặng lặng thiêu đốt lên. Sau khi hấp thu nhiều oan hồn chi lực như vậy, lâm tiêu cảm nhận được rõ ràng bổn nguyên của thiên ma phệ hồn diễm cường đại hơn trọn vẹn gấp đôi, bao trùm trên tam đại thiên họa khác, tản ra khí tức khủng bố, không nghĩ tới cổ tộc chiến trường vậy mà trở thành chỗ tu luyện của thiên ma phệ hồn diễm rồi. Lâm tiêu khó miệng mỉm cười, đồng thời trong nội tâm cũng không khỏi hiếu kỳ, nếu không ngừng hấp thu oan hồn, Thiên ma phệ hồn diễm sẽ diễn hóa thành bộ dạng gì đây? Thiên hỏa có thể tiến hóa hay không? Những cái này đối với lâm tiêu mà nói đều là ẩn số. Phân thân toản địa giáp còn gần nửa ngày nữa sẽ đến, lại chờ một lát đi. Mở mắt ra, lâm tiêu lẩm bẩm nói. Đột nhiên, một hồi chân nguyên chấn động rất nhỏ từ đằng xa truyền đến. Ân! Khí tức chân nguyên thật là khủng khiếp, đến tột cùng là ai đang giao thủ. Lâm tiêu sắc mặt hơi đổi. Khí tức chân nguyên truyền tới tuy rằng rất là yếu ớt. Nhưng chất lượng lại vô cùng đáng sợ. Hơn xa ba người Long trượng vương mà hắn đánh bại ở thành nhân minh. Dùng thông thiên nhãn quan sát một chút xem. Đứng người lên. Chính giữa mi tâm lâm tiêu đột nhiên mở ra một đạo khe hở Vỡ ra một cái miệng nhỏ Phản phất như mở ra con mắt thứ ba thần bí Một nhuống hồn chỉ màu tím từ trong trán phóng ra ngoài Hồn quang vô ảnh vô hình Lập tức đảo qua phạm vi ba ngàn dặm Thu tất cả vào tầm mắt Thông thiên nhãn chính là võ học vương phẩm Tình huống bình thường Có thể quan sát động tỉnh trong hơn vạn dặm. Nhưng nơi này lại là bên trong cổ tộc chiến trường. Ngay cả hồn pháp quyết như thông thiên nhãn cũng bị áp chế. Bất quá phạm vi ba ngàn dặm phạm đã đủ rồi. Bản thân Lâm Tiêu chỉ có thể nhìn trộm động tỉnh trong vòng trăm dặm. Trong tầm mắt Lâm Tiêu, lập tức quan sát được song phương đang giao chiến. Ân đây là ánh mắt lâm tiêu bỗng nhiên ngưng tụ trong hư không hai đại cường giải chém giết cùng một chỗ song phương đã tiến vào trạng thái vô cùng gây cấn đôi thiết trưởng của vô song vương thẳng tiến không lùi ẩn chứa lực lượng hủy diệt cực kỳ khủng bố mà công kích của cổ luân vương lại cực kỳ thần bí Dơ tay nhất chân thậm chí có thể ảnh hưởng đến thần hồn của người. tràn đầy ủy dị. hai đại cao thủ này. lực lượng bất cứ người nào đều ở trên cường giả nắm giữ hai mươi tám đạo không gian đạo văn như long trượng vương. chỉ từ không gian đạo văn mà xem. hai người này hiển nhiên đều đạt đến ba mươi đạo không gian đạo văn. các phương giả tam trọng chỉ có một bước ngắn. Song phương so đấu với nhau, hiển nhiên là ở tạo nghệ phương diện áo nghĩa.